Thấy được ánh mắt của các đồng học thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra gì cả. Hắn đã trải qua huấn luyện ở huyết sát nên tâm lý của hắn đã mạnh nay đã càng thêm mạnh. Tuy rằng cả nhóm người này biết được Bùi Đông Lai là trạng nguyên nhưng đây là lần đầu tiên thấy được mặt của Bùi Đông Lai cho nên ánh mắt của bọn hắn liền tò mò. Mà một ếp sinh viên có quen biết với Bùi Đông Lai thì mỉm cười cùng chào hỏi với Bùi Đông Lai. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đều mỉm cười chào lại. Thừa dịp này, đám người ngô vũ trặc liền ở phía sau phóng thẳng lên, chạy đến chỗ đám người quát lệ na. Đối với ngô vũ trặc và quát lệ na mà nói thì hai người đã gần như là gao nấu thành cơm rồi. Mới hơn một ngày mà gặp mặt nhưng quan hệ của hai người giống như là ngồi trên tên lửa vậy Đã hoàn thành xong công việc sờ mó Chỉ thiếu việc lên giường chơi trò đấu vật thôi Mà lúc ở trong phòng thì ngô vũ trạch đã khoan Tối nay hắn với quát lệ na sẽ ra ngoài mướn phòng để vật lộn Nếu không thì cần phải chờ thêm nửa tháng nữa Căng cứ vào sự sát xếp của Đại học Đông Hải thì bất kỳ sinh viên nam ưu nào cũng phải tiến hành huấn luyện quân sự. Rất nhanh, Ngô Vũ Trạc đã đi trước tới đám người hạ y na. Sau khi mỉm cười bắt chuyện thì Ngô Vũ Trạc liền ngồi ở bên cạnh quát lệ na. Mà Trương Bích Phạm Đồng Học cũng không chịu rớt lại phía sau. Hắn liền ngồi bên cạnh cằn khả tâm. Mà cổ văn cảnh thì tự giác đứng ở hành lang Như vậy thì hàng cuối chỉ còn mỗi hạ y na ngồi một mình Bùi đông lai mỉm cười chào hỏi với mọi người xong thì thấy được điều này Đông lai Chúng ta đều đem cơ hội tiếp xúc thân mật với hạ mỹ nữ để lại cho chú Chú cũng để tụi anh phải thất vọng Ngô vũ trặc từ trong miệng của quát lệ na biết được Dường ngư là Hạ Y Na có ý tứ với Bùi Đông Lai. Lập tức hắn liền làm nguyệt lão. Cố gắng làm mỗi cho hai người. Ngô Vũ Trạc Cậu muốn chết A bên tai vang lên lời nói của Ngô Vũ Trạc. Mặt mũi của Hạ Y Na liền trở nên cáo gắt mà mắng. Ngô Vũ Trạc cười hắc hắc nhưng cũng không thèm để ý. Bởi vì mỗi tối bùi đông lai cần phải luyện võ cho nên hắn mới để cho đám người ngô vũ trạch đi ăn cơm tối với bốn người bên phòng của Hạ Y Na. Mà sau khi hắn luyện xong thì biết được. Bởi vì bữa cơm tối ấy không có hắn đi cùng cho nên không khí của bữa cơm cũng không được tốt lắm. Trong lòng hắn nhiều ít cũng có chút ái náy. Lúc này nghe Ngô Vũ Trạch cùng Hạ Y Na nói đùa với nhau thì Bùi Đông Lai chỉ cười cười. Thẳng nhiên đi đến bên cạnh Hạ Y Na rồi ngồi xuống. Mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi ở bên cạnh của mình. Khuôn mặt của Hạ Y Na liền không bình tĩnh giống như lúc trước nữa mà có chút khẩn trương. Bùi Đông Lai Cậu cũng quá nhỏ mọn đi chứ rất khẩn trương. Hạ y na cũng không nhịn được mà mở miệng nói trước đều nói là bữa cơm tối qua do ta mời ăn để nhận lỗi. Co như cậu không chịu nhận lời xin lỗi của ta thì ít nhất cũng phải mở miệng nói một tiếng chứ. Thật có lỗi hạ mỹ nữ tối qua ta có chuyện cho nên không thể đến được. Đối mặt với lời chất vấn của hạ y na thì bùi đông la nhiều ít cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Giải thiết nói ta tính là gọi điện thoại báo cho cô một tiếng nhưng kết quả là không có số điện thoại của cô Giải thiết chính là che giấu. Chẳng biết tại sao Nghe xong bùi đông lai like giải thích Trong lòng hạ y na có đôi chút thoải mái bất quá nàng vẫn là hừ lạnh nói ngô vũ trạch có số điện thoại của lệ na Trương biết Phàm có số điện thoại của tầng khả tâm Bộ trong lòng cậu còn trách ta Không muốn có số điện thoại của ta sao Ách Bùi đông lai like không phản bác được cười khổ nói thật ra Ta sớm cũng không để ý đến chuyện đó Cô hoàn toàn không cần phải nói tiếng xin lỗi Không để ý tới sao Khuôn mặt hạ y na liền hiện lên vui vẻ Cũng không thèm truy cứu chuyện tối qua Bùi đông lai like không đến nữa Ngay từ đầu ta đã có chút khó chịu với cô, cảm giác rằng chuyện gì cô cũng cho là bản thân đúng cả. Nhưng mà, sau này lại cảm giác được cô không tồi cho lắm nên ta liền không thèm để ý. Bùi đông lai không có dấu diêm ăn ngay nói thật. Hạ y na bội vàng giải thích ta ngày đó ta cũng nhất thời lỡ miệng, căn bản không có nghĩ nhiều đến thế. Ân! Thấy được khuôn mặt của Hạ Y Na lộ ra vẻ khẩn trương thì Bùi Đông Lai không khỏi có chút ngạc nhiên. Hạ Y Na, ngươi cần phải bình tĩnh. Thấy Bùi Đông Lai hiện lên vẻ ngạc nhiên thì trong lòng của Hạ Y Na thầm nói một câu. Cùng lúc đó, Trong phòng học, Không ít người thấy Hạ Y Na và Bùi Đông Lai nói chuyện. Thì khuôn mặt bọn họ liền hiện lên vẻ kỳ lạ. Tuy rằng khai giảng chỉ có một ngày rưỡi như các nam sinh đều cho rằng hạ y na chính là hoa khô giảng đường. Đồng dạng các nam sinh cũng biết rằng bởi vì ngày đầu tiên hạ hà đã liền làm cho hạ y na quá mức uy vũ cho nên bọn hắn không có dụng khí để theo đuổi hạ y na. Trong số này phần lớn là các sinh viên khoa công thương quản lý Dưới một dạng tình hình như thế. Sau khi đi vào phòng họp không nói đến chuyện Bùi Đông Lai ngồi bên cạnh Hạ Y Na hơn nửa hai người luôn xì xì xào xào. Điều này làm cho bọn hắn hoài nghi có phải là Bùi Đông Lai đang cùng Hạ Y Na gì không? Không ít nam sinh âm thầm bội phục dụng khí của Bùi Đông Lai. Ngay lúc này, một người nam nhân trung niên tầm 40 t đi vào phòng họp. Sau khi thấy nam nhân trung niên đi vào phòng thì mọi người liền im lặng Dựa vào sự giới thiệu của bản thân thì nam nhân trung niên tên là Long Chân Là tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa Vào công tác trong Đại học Đông Hải đã gần 10 năm Sau khi nam nhân trung niên giới thiệu xong thì lần lượt từng người đứng lên tự giới thiệu về bản thân mình Ngay khi Bùi Đông Lai định đứng dậy giới thiệu thì một tên sinh viên trong lớp mở miệng nói trạng nguyên đế. Bùi Đông Lai Chú không cần phải giới thiệu nữa mọi người trong Đại học Đông Hải đều biết cả. Tên sinh viên vừa nói xong thì cả đám người trong lớp liền cười to lên. Sau khi mọi người ngừng cười thì Long Chân liền khen ngợi Bùi Đông Lai hy vọng mọi người có thể lấy Bùi Đông Lai làm tấm gương. Đối mặt với lời khen ngợi của Long Chân thì toàn bộ mọi người trong lớp đều dùng một loại ánh mắt bội phục mà nhìn bùi đông lai. Lúc kỳ thi tốt nghiệp thì bọn hắn đều là thiên kiêu chi tử của trường mình. Sau khi vào đại học thì bọn hắn mới biết được người có thể thi đạt tới điểm số 745 thì nghiệp thiên đến cỡ nào. Lúc này đây Tôn Vệ Đông đang ngồi trong một hội sở tư nhân. Hắn không ngừng nhìn ra bên ngoài. Dường như là đang chờ người nào đó. Rốt cuộc. Một chiếc xe việt giả đã đến. Một người nam nhân trung niên mặc quân phục từ trong xe đi ra. Tiến vào hội sở. Thấy như vậy một màn tôn vệ đông nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau. Do sự dẫn đường của nhân viên phục vụ thì nam nhân trung niên đi tới chỗ ngồi của Tôn Vệ Đông. Trương Thuốc Mắt thấy nam nhân trung niên ngồi xuống thì Tôn Vệ Đông vội vàng đứng dậy chào hỏi. Vệ Đông Nam nhân trung niên mỉm cười đáp lại một câu, thái độ thập phần khách khí. Trương Thuốc ta nghe nói năm nay huấn luyện quân sự của Đại học Đông Hải sẽ được tổ chức tại nơi đóng quân của thuốc. Có đúng không Tôn Vệ Đông hỏi? Ừ, hôm nay ta đã cùng cổ hiệu trưởng trao đổi qua việc này. Nam nhân trung niên mỉm cười gật đầu. Theo sau nghi hoặc hỏi Vệ Đông? Cháu hỏi cái này để làm gì trương thuốc? Nói vậy thì thúc hẳn là đã nghe đến chuyện ba của ta được điều đến quân khu vân Nam rồi chứ? Tôn vệ đông hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Lúc mở miệng thì quan sát vẻ biến hóa trên khuôn mặt của nam nhân trung niên này. Nam nhân trung niên này tên là B. Dương. Là đoàn trưởng của Đông Hải Cảnh bị khu đồng dạng là người của Tôn Tường Văn. Tự nhiên là biết được chuyện tình Tôn Tường Văn được thăng chức. Không chỉ như thế. Hắn còn buồn rầu vì Tôn Tường Văn bị đều đi thì như thế hắn sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Con đường làm quan sau này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Về đông, chuyện tình của thủ trưởng thì ta cũng đã nghe qua ta chuẩn bị đi thăm hỏi thủ trưởng đây. Trương Phong cười khổ nói. Thấy được trên khuôn mặt trương phong hiện ra vẻ buồn rầu thì trong lòng tôn vệ đông liền đại định. Hải nghĩ nghĩ một chút. Nói trương thuốc. Trong vài năm gần đây thì thuốc đối với ta cũng không tệ. Cho nên ta cũng không muốn giấu diêm ngại. Căng cứ vào ý của bên kia thì ba của ta có thể mang theo một hoặc hai người đi qua. Bá nghe được lời nói của Tôn Vệ Đông thì sắc mặt Trương Phong không khỏi biến đổi. Vẽ mặt kiếp động hỏi Vệ Đông cháu nói cái gì Trương Thuốc? Năng lực công tác của người thì mọi người đều biết. Nói vậy thì ta của ta sẽ xem xét mang ngày đi theo. Tôn Vệ Đông mỉm cười nói. Vệ Đông cảm ơn. Chiều này ta sẽ đi tới gặp thủ trưởng. Đồng thời nếu cháu muốn thúc giúp chuyện gì thì cứ nói. Ta sẽ nói lại cho Thủ trưởng. Tuy rằng không biết vì sao vô duyên vô cớ Tôn Vệ Đông gặp mình nhưng Trương Phong rất rõ ràng. Trong mắt của Tôn Tường Văn thì Tôn Vệ Đông vô cùng xuất sắc. Nói chuyện nhất định có thể tạo được tác dụng. Trương Thúc, những năm gần đây ngài đối với ta không tệ, tuy như ngài không nói ta cũng sẽ làm. Tôn vệ đông nói xong, vẽ mặt liền tỏ ra vẻ khó xử. Trương Phong có thể hỗn đến đội trưởng. Cũng không phải ngu ngốc. Lập tức hỏi vệ đông. Chẳng lẽ là có khó khăn gì khó khăn thì không có. Nhưng mà. Sự việc này không biết là nên nói như thế nào cho tốt Tôn vệ đông nửa che nửa đậy nói Vẽ mặt trương phong thề son thề sắc nói vệ đông Có gì cứ nói Chỉ cần thúc giúp được thì tuyệt đối sẽ không nhớ mày Nếu trương thúc đã nói như vậy thì ta cũng không che giấu nữa Vẽ mặt tôn vệ đông buồn bực nói mấy hôm trước ba của ta đến họp ở Yến Kinh thì gặp được nhân vật số 1 của quân khu vân Nam. Hai người nói chuyện hợp với nhà cho nê đã định hôn sự giữa ta và cháu gái của ông ấy. À, nghe được cái tin tức này thì Trương Phong liền kinh ngạc miệng há to ra, sau đó vội vàng nói chúc mừng vệ đông. Trương Phong rất rõ ràng. Tôn vệ đông cùng đám hỏi với cháu gái của nhân vật số 1 quân khu vân Nam Ý vị như thế nào thì không nói cũng biết. Trương Thúc có điều không biết. Cô bé kia đều giống như ta đều là mới thi đại học. Hơn nữa lại là học chung ở Đại học Đông Hải. Sau khi nàng đi vào Đông Hải thì ba của ta đã mở tiệc khoảng đãi Quan hệ giữa sông Phương Cơn. u À, nương. Gươm không tồi. Nói tới đây thì khuôn mặt Tôn Vệ Đông hiện lên vẻ giữ tợn kết quả là có một tên hỗn đan không biết trời cao đất dày theo đuổi nàng. Hơn nữa lại bị nàng cự tuyệt. Bởi vì thẹn quá hóa giận cho nên hắn đã vô lệ đối với nàng. Cái gì? Trương Phong hoảng sợ. Khi hắn xem ra Vô lễ với cháu gái của nhân vật số 1 quân khu Đông Nam. Đây quả thật là muốn chết A Ta vốn muốn giáo hướng tình khốn kiếp kia. Bất quá nàng tâm địa thiện lương không cho ta làm như vậy nhưng mà thủy chung ta không nuốt nổi cơn tức này. Tôn vệ đông nghiến răng nghiến Lợi nói. Trong chết mắt Trương Phong đã hiểu được ý tứ của Tôn vệ đông. Vỗ ngực cam đoan nói vệ đông cháu cứ yên tâm Trong quá trình huấn luyện quân sự thì ta sẽ giúp cháu xả gian Trương thúc ta muốn mạng của tên vương bác đảng này Vẽ mặt tôn vệ đông âm trầm nói Thấy được sát ý trong đôi mắt của tôn vệ đông trương phong lại càng hoảng sợ Vệ đông Cháu cũng biết mấy nắm nay, Cấp trên đối với huấn luyện quân sự thì thật sự nghiêm cấm binh lính cùng phát sinh xung đột với sinh viên. Vẽ mặt Trương Phong ngưng trọng nói ta giúp cháu âm thầm giáo huấn hắn thì còn được về phần nếu xử lý thì. Trương Thúc việc người nói thì ta cũng biết. Vẽ mặt tôn vệ đông âm trầm nói ý của ta không phải là ở trong lúc huấn luyện mà xử lý hắn, mà là có biện pháp khác. Biện pháp gì? Tuy rằng Trương Phong cảm thấy Tôn Vệ Đông có chút ác độc nhưng nghĩ tới vị hôn thê của hắn lại bị đối phương phi lễ thì cũng có thể hiểu được. Ta nhớ được dưới tay của Thúc có một đội binh lính phục trách trong coi một căn cứ bí mật quân sự. Vẽ sát khí trên mặt Tôn Vệ Đông càng lúc càng đậm nếu tên khốn kia bởi vì đi lầm vào đó rồi bị bắn gượt. Nói như vậy thì trong trường hợp này phía bên nhà trường sẽ không có cách nào để nói. Nghe được Tôn Vệ Đông nói như thế thì trong lòng Trương Phong liền khẽ động. Sau đó hắn liền hiểu được dụng ý của Tôn Vệ Đông đồng thời không khỏi bội phục suy nghĩ của hắn. Lúc này, Trương Phong hoàn toàn cho rằng kế hoạch này khả thi. Đồng thời hắn cũng biết nếu hắn làm chuyện này giúp Tôn Vệ Đông thì như vậy Tôn Vệ Đông sẽ nhất định cảm kiếp hắn. Như vậy thì hắn có Tôn Vệ Đông trợ giúp. Khả năng đi theo Tôn Tường Văn đến quân khu vân Nam là rất lớn hơn nửa một khi vào đó. Sau này quan hệ có quan hệ với Tôn Vệ Đông thì việc thăng cũng tuyệt đối không là vấn đề. Vệ Đông, việc này thúc sẽ giúp. Hiểu được điểm này Trương Phong làm ra quyết định còn về phần thủ trưởng thì Thúc xin nhờ vào cháu. Không thành vấn đề. Trong lòng Tôn Vệ Đông vui vẻ. Đồng thời nhớ tới cái gì? Bổ sung đúng rồi. Trương Thúc. Việc này không nên nói với ba ta. Ba của ta không muốn ta gây chuyện thị phi cho nên Thúc không cần nói lại cho người. U, v, K, w, w, Trương Phong gật gật đầu, hắn cũng hiểu được hắn và tôn vệ đông đang âm thầm giao dịch với nhau. Bùi đông lai a bùi đông lai. Vốn lão tử tính toán cho ngươi nhảy nhót thêm vài ngày nữa. Nếu ngươi đã vội vã muốn tìm chết như thế thì lão tử cũng đành phải thỏa mãn nguyện vọng của nhà ngươi. Mắt thấy trương phong đáp ướm, trong lòng tôn vệ đông không ngừng cười lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 129 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 129 súng đã đánh bóng nhưng máu vẫn chưa lạnh. Nằm ở đường Nam Kinh Khách sạn Ban Mạng Lê được thành lập vào những năm 1991 đến 2003 thì sửa chữa. Cả khách sạn cao 45 tầng có tổng cộng 564 phòng. Trong đó bao gồm phòng ăn, phòng trà. Đây là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Đông Hải, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Mỹ Quốc thường ghé vào đây nghỉ ngơi. Sau khi quay xong quảng cáo thì mộ khuynh nhang trở lại Đông Hải, liền ở lại trong khách sạn va Đặc Mạng Lệ Gia. Khuyên nhang! Tối mai sẽ biểu diễn rồi. Hiện giờ cần phải thả lỏng bản thân. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút để cho có đủ tinh thần. Trong phòng, thân là người trong hắc đạo hương cản. Tưởng cương vừa ngồi trên ghế sa lông vừa nhẹ nhàng hút một điếu xì gà. Sau đó thôi ra một ngụm khói rồi mỉm cười nói với mộ khuyên nhanh. Biết rồi, cha nuôi. Mộ khuyên nhanh mỉm cười gật đầu. Khuyên nhanh. Con có biết rằng nhân khí của con hiện nay đã thịnh vượng đến chừng nào chưa tưởng cương vừa nói vừa mỉm cười căng cứ vào tin tức đáng tin tay thì vé bán cho buổi biểu diễm đêm mai đã cháy hết. Người nào muốn mua một vé cũng hơi bị khó. Cho tới nay, mộ khuyên nhang cũng không biết tưởng cương là cha ruột của mình. Cho nên dưới tình hình như vậy thì đối mặt với sự trợ giúp của Tưởng Cương thì Mộ Khuynh Nhan vô cùng cảm kích. Lúc này, nghe được Tưởng Cương nói như vậy thì Mộ Khuynh Nhan mỉm cười. "Đáp Khuynh Nhan có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là do cha nuôi ban tặng. Cảm ơn cha nuôi." Nha đầu ngốc sao lại nói do ta ban tặng? Tưởng cương ôn hòa cười nói đây là chính là những kết quả mà con đã nỗ lực. Không có cha nuôi giúp đỡ, khuynh nhan có cố gắng đến mấy cũng chẳng ăn thu gì. Trong lòng mộ khuynh nhan rất rõ ràng. Nếu như không có tưởng cương giúp đỡ thì nàng cũng đã không có được những thành tựu như ngày hôm nay. Tốt lắm, nha đầu ngốc con cũng đừng có khiêm tốn nữa. Tưởng cương bóp tắt điếu xì gà trong tay Nói đợi ngày mai khi cuộc biểu diễn kết thúc thì danh tiếng của con ở Đại Lục cũng sẽ lớn hơn nữa Mà trong tương lai, Nghĩa Phụ nhất định sẽ đưa con vào Holy Group để cho con trở thành một siêu sao toàn thế giới Lúc này đây, mộ khuyên nhang cũng không đáp lại Đối mỗi người nghệ sĩ mà nói thì Hollywood chính là giấc mộng thiên đường của mỗi người. Mộ khuyên nhan cũng không phải là ngoại lệ. Sở dĩ nàng cố gắng như vậy. Trừ bỏ đối với yêu thích với âm nhạc thì nàng vẫn mong muốn một ngày kia có thể tiến vào Holy Hollywood. Cút cút! Co như lúc mộ khuyên nhang đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Nghe được tiếng gõ cửa thì tưởng cương liền mở miệng. Có kết. Một tên cận vệ của tưởng cương liền xuất hiện, cúi đầu nói tưởng tiên sinh, là mạc tiên sinh đến. Nói xong, cận vệ của tưởng cương liền tránh qua một bên, mạc nhận mặc một thân trang phục màu đen liền xuất hiện. Mạc tiên sinh, sao lại đến đây tưởng cương đứng lên rồi mỉm cười, đi về phía mạc nhận. Ngày mai, mộ tiểu thư tổ chức liver cho hiển thị. Liệu tiểu thư để ta đến đây để hỏi thăm ngài cùng với mộ tiểu thư. Xem thử có còn cần chuẩn bị gì không sau khi đi vào thì mạc nhận mỉm cười giải thích nếu cần thì hai vị cứ mở miệng. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để đáp ứng. So sánh với nụ cơn. U Vinh Quy Của tương cương thì nụ cười của mạc nhận làm cho mộ khuyên nhan cảm thấy không thoải mái Mộ khuyên nhan cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với vẻ tươi cười của mạc nhận Chỉ đành nói đa tạ mạc tiên sinh cùng liễu tiểu thử Chỗ này rất tốt Chúng ta không cần yêu cầu gì khác Vậy trước tiên cầu chúc cho liver cho hiển thị của mộ tiểu thư được thành công Mạc nhận mỉm cười Liết nhìn mộ khuyên nhang một cái rồi hướng về tưởng cương nói mặt khác Đêm nay liễu tiểu thư làm chủ Mời tưởng tiên sinh cùng mộ tiểu thư đi dung cơm tối Liễu tiểu thư suy nghĩ đến mộ tiểu thư cần phải nghỉ ngơi sớm cho nên địa điểm là ngay tại ba đặt mạng lệ gia khách sạn này. Giúp ta cảm ơn thịnh tình của liễu tiểu thư. Tưởng cương cũng không có cự tuyệt lời mời của liễu nguyệt liền mỉm cười đáp ướm. Vậy ta cũng sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa. Mắt thấy tưởng cương đã đáp ướm thì mạc nhận cáo từ buổi tối gặp lại. Buổi tối gặp lại Tưởng cương mỉm cười tiện khát Mấy phút sau Mạc nhân một mình đi đến phòng trà Kiếm một địa phương yên tĩnh rồi ngồi xuống Gọi một ly cà phê Lam Sơn Sau đó lấy ra điện thoại nhắn một tin Nhắn buổi biểu diễn vẫn tổ chức bình thường Không có thay đổi gì Sau khi nhắn xong thì sắc mặt mạc nhận trở nên âm trầm Hết một ngụm cà phê. Đồng thời lướt nhìn xung quanh. Phát hiện không có ai chú ý đến hắn cả. 30 sơn sau. Điện thoại hắn rung lên. Sau khi xác nhận không có ai chú ý đến mình thì mạc nhận cầm điện thoại lên. Thấy một cái tin nhắn kế hoạch vẫn như cũ. Nếu có thay đổi gì thì trước tiên báo cho ta biết. Thấy nội dung tin nhắn thì Mạc nhận liền trả lời tốt sau đó hắn ở lại trong quán cà phê mấy phút rồi đi đến phòng vệ sinh. Rút sim điện thoại ra. Ném vào trong bồn cầu. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện thì hắn ở trong này rửa mặt, sửa sang lại một chút rồi chậm chậm bước ra khỏi khách sạn. Cùng lúc đó, trong doanh địa của Đông Hải Cảnh bị khuôn. Mấy ngàn sinh viên nam ươi đang ngồi dưới gốc cây đại thụ trong quân doanh tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi này. So sánh với lúc vừa mới vào thì bất kể là nam sinh hay nữ sinh cùng gầy đi một ít. Đen đi một ít. Nhìn qua thì không thấy bộ dáng là một công tử hay tiểu thư được nuôn chiều từ bé nữa. Đối với bọn họ mà nói thì trải qua 13 ngày huấn luyện quân sự này thì đã để lại cho bọn họ những kỷ niệm khó quên. Nhưng mà, giờ phút này, bọn hắn dường như không ý thức được điểm này. Thật sự là rất tiếc nuối ác. Mộ khuyên nhan vất vả lắm mới tổ chức ly vơ cho hiển thị ở Đông Hải. Chúng ta lại đang tiến hành quân sự. Không thể đến tham dự rồi. Đúng rồi, trường học thật sự rất đáng ghét. Huấn luyện lúc nào không huấn luyện, nhắm ngay vào lúc mộ khuynh nhang tổ chức liver cho hiển thị. Chuyện đến nước này thì chúng ta chỉ đành phải chờ sau khi huấn luyện kết thúc rồi xem lại thôi, hai chỉ đành như vậy. Trong đó, đại bộ phận là nữ sinh. Khó có dịp dược nghỉ ngơi vì vậy sau khi ngồi xuống thì liền thảo luận về vấn đề biểu diễn của mộ khuyên nhang vào tối mai. Các nàng tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể tới tham dự đồng thời cũng rất tò mò không biết mộ khuynh nhan sẽ biểu diễn các ca khúc nào. Có trời mới biết khi nào nàng mới tổ chức lại ly cho hiện thị ở Đông Hải. Ca múa nhạc Mặc kệ lần sau nàng tổ chức ly vơ cho hiển thị ở đâu Ta cũng phải đi xem Cho dù là phải ăn bánh mì với dưa muối thì ta cũng phải đi Không riêng gì các nữ sinh mà ngay cả nam sinh cũng tụ tập lại với nhau rồi than thở Đối với bọn hắn mà nói không thể thấy mặt mộ khuyên nhan thì đó là một chuyện cực kỳ tiếc nuối, Rèn coi như lúc cả quân doanh đang nói chuyện về việc tổ chức ly vơ cho hiển thị của máu khó đông thì một tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông thì tất cả mọi người liền đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm tập hợp. Trải qua 13 ngày huấn luyện quân sự thì mọi người đều biết. Nếu trong thời gian quy định không đến địa điểm tập hợp thì mọi người sẽ bị xử phạt. Có thể là đứng giữa trưa nắng hoặc là chạy bộ quanh quân Doan. Xế chiều hôm nay chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện tập bắn, hai ngày sau sẽ tổ chức huấn luyện giả ngoại sinh tồn. Một gã giáo quan sau khi diêm danh xong thì trầm giọng an bài các hạng mục kế tiếp. Bên tai vang lên lời nói của giáo quan thì không ít nam sinh lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Huấn luyện tập bắn chờ đợi trong nhiều ngày qua cuối cùng cũng đã đến. Bùi Đông Lai không phải là một trong số đó. Đối với hắn mà nói, súng không xa lạ gì với hắn, ngược lại nó giống như một bằng hữu thân thiết đối với hắn. Mấy phút sau, dưới sự dẫn dắt của giáo quen thì mọi người đã đi tới nơi huấn luyện tập bắn. Bại bắn tổng cộng có hơn 50 tấm biệt. Mỗi người tổng cộng có 10 viên đạn để bắn. Sau khi giáo quan nói xong nội dung thì tự mình làm mẫu. Trong lúc nhất thời tiến xuống chói tai vang lên không dứt. Người tiếp theo, Bùi Đông Lai người tiếp theo, Hạ Y Không biết qua bao lâu, giáo quan liền gọi tên của Bùi Đông Lai và Hạ Y ý bảo hai người cùng tiến lên bắn. Nghe được lời nói của giáo quan thì mọi người liền lít mắt nhìn thoáng qua bùi đông lai, sau đó khó miệng hơi nhết lên. Dư quan thấy được hạ y na đang nhìn mình thì bùi đông lai cũng không trả lời. Hắn vẫn im lặng đi đến phía trước. Nằm sắp xuống. Cầm lên một khẩu súng máy bán tự động. Cầm súng ở trong tay. Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy máu trong người trong nháy mắt đã sôi trào. Đồng thời hắn cũng cảm thấy được. Có một người đang theo dõi hắn thậm chí ngay cả tên giáo qua kia cũng nhìn vào hắn. Phát hiện này không khỏi làm cho trong lòng của Bùi Đông Lai vừa động. Trước khi tiến hành huấn luyện quân sự thì hắn biết rằng trong lần huấn luyện này Tôn Vệ Đông sẽ mượn cớ để trả thù mình vì thế hắn vẫn duy trì long cảnh giác. Mà trong 13 ngày qua, Tôn Vệ Đông chẳng những không trả thù hơn nữa lại không có đi tìm hắn khiêu khiếp, hoàn toàn đã đem vùi đông lai trở thành không khí. Hành động khác thường của Tôn Vệ Đông không làm cho Bùi Đông Lai lơ là cảnh giác ngược lại hắn còn đề phòng hơn. Lúc này, nhận thấy ánh mắt hai gã giáo quan đều rơi vào trên người mình thì Bùi Đông Lai có thể khẳng định. Ngay lúc này đây Tôn Vệ Đông sẽ lợi dụng cơ hội để trả thù mình. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai liền làm ra động tác giống những đồng học trước. Động tác nhìn có vẻ không thạo. Hơn nửa trong 10 phát bắn. Hắn chỉ bắn trúng được một một phát vào ngay chính giữa. Bùi đông lai trúng một phát vào tâm bia. Hạ y na, hai súng được 10 điểm, một súng được 9 điểm. Sau khi bùi đông lai và hạ Ina na bắn xong thì giáo quen liền đem thành tiếp của hai người đọc lên. Ta kháo, Bạch Phú Mỹ quả thật là rất ngưu. Sau khi thành tiết được công bố thì một đám sinh viên trong ngành quản lý công thương liền xôn xao cả đám khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên là mọi người không ngờ rằng Hạ Y Na có thể bắn ngư bài đến thế. Thân là cháu ngoại của nhân vật số 1 ở Nam Quân Khu thì Hạ Y Na chẳng những đã dùng qua súng. Hơn nửa thuật bắn súng của nàng càng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Đối mặt với một màn như vậy thì hạ y na liền giống như một con khổng tước. Kiên ngạo ngẫm đầu lên. Đắc ý mỉm cười nhìn bồi đông lai. Hơn nữa còn làm một động tác khinh bỉ. Động tác kia dường như muốn nói thân là một đại nam nhân mà bắn súng không bằng ta. Có cảm thấy xấu hổ không? Bùi đông lai không có trả lời hạ y na. Mà là nhảy bén phát giác được trong đôi mắt của Tôn Vệ Đông có một đạo quang mang âm tàn. Người tiếp theo, Tôn Vệ Đông. Sau đó, giọng nói của giáo quan lại vang lên. Tôn Vệ Đông đi ra khỏi đội ngủ. Cùng gặp thoáng qua bùi đông lai. Khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Vâng, dơn, dơn. Lơn, hơi hơi nhíu mày, giữ im lặng trở về đội ngủ. B, A, nơn, gơn, B, A, nơn, gơn. Một hồi tiếng súng đi qua, tôn vệ đông buông súng, đứng lên. Tôn vệ đông, 5 súng được 10 điểm, 3 súng được 9 điểm. Cùng lúc đó, giáo quen liền công bố thành tích của tôn vệ đông, hơn nửa giọng nói vô cùng to. A. Tôn vệ đông ghê thế. Đúng là quả thật rất tuyệt vời. Biểu hiện của tôn vệ đông đã lập tức làm cho một số mơ, mơ âm thầm thiết hắn liền hét lên. Đối mặt với lời hoan hô của các nữ sinh thì tôn vệ đông liền kiêu ngạo liếc nhìn hạ y na một cái. Hắn giống như muốn dùng phương thức này để nói cho hạ y na biết phế vật cuối cùng vẫn là phế vật. Trừ học giỏi ra thì hắn chỉ là một con chi khen. Như là đã nhận ra vẻ đắc ý cùng với kiêu ngạo của Tôn Vệ Đông, Hạ Y Na cũng lộ ra bộ dạng kinh thường. Tôn Vệ Đông thấy thế thì khóng mắt hơi giật lên. Nhưng mà không có tức giận. Mà lại dùng một loại ánh mắt giống như là thần linh ở trên trời nhìn vào bồi đông lai. Trong ánh mắt ngoài trừ vẻ đắc ý thì có có một chút sát ý nhàng nhạt. Nhận thấy vẻ đắc ý và sát ý trong ánh mắt của Tôn vệ đông thì bùi đông lai cũng không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ âm thầm sờ vào khẩu súng B210 được giấu ở trên người. Súng đã đánh bóng nhưng máu vẫn chưa lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 130 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 130 kinh biến, gió lớn nổi lên Khuyên nhang, khuyên nhang Ngày hôm sau Vào lúc 5 giờ chiều Trước cửa khách sạn Ba Đặc mang lễ ra thì hơn 1.000 người hâm mộ Mộ khuyên nhang đều cầm áp phít trong tay Hô to tên của mộ khuyên nhang Phía trước vài tên cảnh sát tỏ ra bộ dạng nghiêm chỉnh cố gắng phân rõ giới tuyến với đám người hâm mộ. Một giờ trước, không biết tại sao tin tức mộ khuynh nhang ở đây lại truyền ra ngoài. Bắt đầu từ lúc đấy thì nhiều người mến mộ mộ khuynh nhan đều tìm cách lẽn vào khách sạn để gặp thần tượng của Minh vừa bắt đầu thì bảo an của khách sạn còn có thể ngăn cản nhưng về sau thì lại xuất hiện thêm nhiều người vì thế chỉ đành báo điện cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến thì trước tiên đem đám người cùng nhiệt này đẩy ra khỏi khách sạn. Sau đó phân rõ giới tuyết. Để cho người hâm mộ tùy ý kêu tên mộ khuyên nhanh nhưng không cho phép bọn họ đi vào khách sạn. Ảnh hưởng đến sinh ý của khách sạn. Tương tiên sinh. Thật xin lỗi. Bởi vì không biết tại sao tin tức mộ tiểu thư ở đây đã truyền ra ngoài cho nên người hâm mộ mộ tiểu thư càng lúc càng xuất hiện nhiều. Trong khách sạn. Mạc nhận mang theo vài phần xin lỗi nói tôi đề nghị ngay lúc này hãy đưa mộ tiểu thư đến nơi biểu diễn. U, V, K, W, W, -H. Có lẽ không ngờ rằng tin tức mộ khuyên nhang ở đây sẽ truyền ra ngoài nên trên mặt của tương cương khẽ cao mày. Hắn trầm ngâm một chút. Đứng ở phía cửa sổ lặng lặng quan sát đám người hâm mộ. Sau đó nói khuyên nhang. Mạc tiên sinh nói rất đúng Chúng ta cần phải tới nơi biểu diễn Con hãy thu thập đi rồi chúng ta đến đó Biết rồi, cha nuôi Bên cửa sổ, mộ khuynh nhang nhẹ nhàng cười nói Giữa trưa Vài tên trang điểm đã tiến hành sửa sang Trang điểm lại cho nàng Cho nên lúc này tóc của nàng đã được bối lên Thân mang một bộ lễ phục dạ hội màu đen. Tôi đã thông báo với cảnh sát rằng chúng ta sẽ đi xuống đó. Tới lúc đó mộ tiểu thư sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong xe. Sau đó dưới sự bảo vệ của cảnh sát thì chúng ta đi đến nơi biểu diễn. Mạc nhận bổ sung thêm có cảnh sát bảo vệ cho nên khoảng một giờ là chúng ta có thể đến nơi. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Nghe Mạc Nhận nhận nói như vậy thì Mộ Khuynh nhan mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nàng trở vào phòng thu dọn đồ đạc của mình. Mấy phút sau, Tưởng Cương cùng Mạc Nhận và Mộ Khuynh nhan đi thang máy xuống dưới. Sau khi thang máy đi xuống thì liền xuất hiện tám gã đại hán áo đen. Bọn họ chính là thủ hạ của Mạc Nhận. Từ khi Tưởng Cương và Mộ Khuynh Nhan bước chân vào Đông Hải thì bọn họ luôn luôn túc trực 24 suốt chéo 24 để bảo vệ an toàn cho hai người. Tám gã đại hán áo đen thấy ba người Mộ Khuynh Nhan từ trong thang máy đi ra thì liền xếp thành hai hàng đi ở phía trước, chuẩn bị mở đường. Mà bốn gã bảo tiêu của Tưởng Cương thì đi ở phía sau. Ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Khuyên nhang ra rồi, mọi người xông lên ác. Ngoài khách sạn, không biết là ai thấy mộ khuyên nhang đi ra thì liền kêu to lên. Khuyên nhang. Khuyên nhang người nọ vừa nói xong thì đám người hâm mộ giống như là uống phải máu gạt, một đám người kiếp động vượt lên. Lui ra phía sau. Toàn bộ lui ra phía sau. Thấy một màn như vậy, mười mấy tên cảnh sát giống như lâm vào đại địch rống to lên. Đối với đám người hâm mộ này sợ dĩ bọn họ đứng ở ngoài khách sạn là muốn thấy phong thái của máu khó đông. Muốn gần gũi. Tiếp xúc với nàng. Dưới một dạng như vậy thì sau khi thấy mộ khuyên nhan xuất hiện thì bọn họ làm sao có thể bị cảnh sát dọa lùi được. Khuyên nhang. Khuyên nhang từng tiếng khuyên nhang được kêu lên, đám người hâm mộ liền trực tiếp phá ta giới tuyến, hướng cửa khách sạn vọt tới. Mau để mộ tiểu thư lên xe. Mắt thấy không thể ngăn cảm đám người hâm mộ này thì tên đầu lĩnh cảnh sát liền lo lắng, hét lớn một tiếng. Ngăn bọn họ lại. Mạc nhận thấy thế thì cũng quát lên một tiếng. Mạc Nhận vừa nói xong thì một chiếc tân lợi liền chạy tới phía trước khách sạn rồi dừng lại. Mộ tiểu thư, lên xe. Mạc Nhận thấy xe dừng lại thì lập tức nói. Mộ Khuynh Nhan cũng không trực tiếp lên xe mà nàng vẫn đứng im một chỗ, nhìn đám người hâm mộ này kéo đến. Nhìn thấy vẻ kích động mến mộ trên từng khuôn mặt này thì Mộ Khuynh Nhan liền cảm thấy cảm động. Rất cảm động, nàng chỉ cảm thấy dưới chân như nặng cả ngàn cân, không thể nhút nhứt được. Khuyên nhanh, lên xe đi, nếu không lát nữa xe không thể nào lên được. Mắt thấy đám người này sắp đến gần thì tưởng cương liền thúc giục mộ khuynh nhanh mau chóng lên xe. Nghe được tưởng cương thúc giục thì vẽ mặt mộ khuynh nhanh hơi do dựa. Nàng cũng cảm thấy rằng nếu để đám người hâm mộ này tiến đến thì nàng sẽ không có cách nào thoát thân nhưng mà trong lòng nàng lại không đành lòng rời đi. Nhận thấy vẻ do dự của mộ khuyên nhan thì mạc nhân cười lạnh một tiếng cũng không hé răng. Bịt coi như lúc mộ khuynh nhang tính toán chuẩn bị lên xe thì một gã nam nhân trung niên trực tiếp quỳ xuống. Cậu xin khuyên nhang. Chờ một chút. Ân, thấy được cảnh tưởng như vậy thì đột nhiên thân hình của mộ khuyên nhang dừng lại, theo bản năng quay đầu ra nhìn. Mà ngay cả tưởng cương, mạc nhận cũng cảm thấy nao nao, thậm chí cả đám người hâm mộ ở bên ngoài cũng ngây ngút ra. Khuynh nhan con gái của tôi rất yêu mến cô. Mắt thấy mộ khuyên nhang dừng lại. Tên nam nhân trung niên kia liền kiếp động nói nó nằm mơ cũng muốn đi xem cô biểu diễn nhưng mà. Nó nó bị bệnh bạch cầu, hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện. Khuy hôm nay, bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho nó. Nó tính toán sau khi xem hết buổi biểu diễn của cô thì sẽ làm phẫu thuật hơn nữa nó còn muốn cô ký tên vào địa cơn. Dương Nói tới đây. Tên nam nhân trung niên kia liền rời lệ khuynh nhang. Xin cô hãy thỏa mãn nguyện vọng này của nó bên tai vang lên lời nói của nam nhân trung niên. Mộ khuyên nhang liền cảm thấy xúc động. Đôi mắt hơi đỏ lên. Mộ tiểu thư, để đảm bảo an toàn thì bây giờ hãy lên xe. Mạc nhận liền nhắc nhở. Để đó... Mộ khuyên nhang không có nghe lời của mạc nhận mà là hướng nam nhân trung niên kia đi tới. Một bên nhắc nhở bảo tiêu của tương cương tránh đường. Để khuyên nhang qua đó, tương cương biết rõ. Lấy tính cách của máu khó đông thì nếu không để nàng ký tên. Cho dù đêm nay buổi biểu diễn có được thành công đến đâu thì nàng cũng sẽ không vui vẻ. Ngược lại trong một thời gian dài nàng sẽ cảm thấy ái nấy. Nghe được chỉ thị của tương cương thì đám bảo tiêu liền tránh đường, sau đó nhìn chầm chầm vào tên nam nhân trung niên kia. Trước tiên, nhờ cô ký tên dùm vào đây. Cùng lúc đó, mộ khuynh nhan đi đến trước người tên nam nhân trung niên kia, đưa tay đỡ hắn dậy. Bá! co như lúc Mộ Khuynh Nhan vừa đưa tay ra thì tên nam nhân trung niên liền giống như một con báo vậy. Tay phải nhanh chóng chém ra, chế trụ cổ tay của Mộ Khuynh Nhan rồi dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem Mộ Khuynh Nhan kéo sát đến bên người hắn. A! Mộ Khuynh Nhan không kịp đề phòng, trực tiếp bị nam nhân kéo đến, theo bản năng nàng hét lên một tiếng. Không ai được di chuyển, nếu không ta sẽ bắn chết nàng. Chẳng biết từ lúc nào. Đột nhiên trong tay của nam nhân trung niên xuất hiện một khẩu súng. Nòng súng nhắm ngay vào đầu của mộ khuynh nhanh. Trên mặt hắn đã không còn vẽ cầu xin mà thay vào đó là bộ dạng đằng đằng sát khí. Đột nhiên xảy ra việc này đã làm cho mọi người trợn tròn mặt. Tự hồ không một ai nghĩ đến một người vừa mới quỳ xuống phan xin khóc lóc trong nháy mắt đã biến thành kẻ bắt cóc. Buông khuyên nhan ra. Tương cương liền phẫn nộ, bước lên phía trước. Buông mộ tiểu thư ra. Ngay cả đám thủ hạ của mạc nhận cùng với đám cảnh sát đều rống to lên. Lui ra phía sau, tất cả lui ra hết phía sau cho ta, nếu không ta sẽ bắn chết nàng. Nam nhân trung niên bước người ta đếm ba tiếng, một, lùi về sau. Mắt thấy nam nhân trung niên nói như vậy thì tương cương liền bảo mọi người lùi về sau. Sau đó gắt gao nhìn chầm chầm vào nam nhân trung niên ta biết là người hướng về phía ta. Buông khuyên nhanh ra, ta làm con tin cho ngươi, không trả lời. Mắt thấy mọi người đều tránh ra phía sau thì tên nam nhân trung niên liền mang theo mộ khuyên nhang đi đến một chiếc xe ben để ở bên cạnh khách sạn. Xuống xe, nhanh lên. Nam nhân trung niên nổi giận, gầm lên một tiếng. Làm theo lời của hắn đi. Tên tài xế nghe được mệnh lệnh của mạc nhận thì liền xuống xe. Không nên đuổi theo, nếu không ta nhất định sẽ bắn chết nàng. Nam nhân trung niên sau khi quang mộ khuynh nhang lên xe thì liền hét lớn một tiếng, sau đó liền khởi động ô tô. Ẩm nương theo một tiếng vang, chiếc ven đã xông ra ngoài. Đuổi theo. Cơ hồ trong cùng một lúc cả tương cương cùng với mặt nhận liền hạ lệnh. Các ngươi đuổi theo đi, ta gọi điện đề nghị tổng cục trợ giúp. Tên đầu lĩnh cảnh sát cũng nói theo. Từng giọt mồ hôi trên trán hắn chạy xuống. Hiển nhiêu là hắn biết rõ nếu như mộ khuynh nhan xảy ra chuyện không may thì đừng nói là bộ cảnh phục trên người hắn mà cuộc sống sau này của hắn cũng đừng mong tốt đẹp nữa. Cùng lúc đó từng chiếc ô tô lần lượt khởi động, đuổi theo chiếc xe bên kia. Trong nhất thời trước của khách sạn liền trở nên hoảng loạn. Kinh biến, gió lớn lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir 131 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Chương 131 nói cho tao biết mày muốn chết như thế nào? Lúc chạm vạn tối ánh trời chiều bắt đầu tắt. Đây là một dãy núi nằm giữa Đông Hải và Hàng Châu. Dưới chân núi Xuất hiện gần 100 chiếc xe cảnh sát Ngoài ra còn có vài chiếc limousine Và 5 chiếc odia6 Trong đó có 3 chiếc là mang theo giấy phép thì ủy Đông Hải 2 chiếc còn lại có của cục công an Nhiều cảnh sát như vậy lại để khuynh nhang bị bắt Hơn nữa lại để đám bắt cóc kia chui vào rừng Các người đều là thứ biết ăn mà không biết làm. Dưới ánh trời chiều, Một người luôn ôn hòa như tương cương. Trong nháy mắt đã gào thét vào mặt mấy tên lãnh đạo của Cục Công an. Đối mặt với lời gầm thét ấy, Ngay cả nhân vật số 1 ở Đông Hải cũng không có chút phẫn nộ. Nếu có thì cũng chính là tự trá. Sau khi mộ khuyên nhang bị bắt bóp, Trước tiên Cục Công an Đông Hải đã phái ra hơn 100 xe để đuổi theo chiếc xe ben kia. Đuổi theo gần 20 rồi ngăn chăn được. Bất quá trong xe lại không có một người. Sau đó Cục trưởng Cục Công an Đông Hải liền ra lệnh kiểm tra tại các giao lộ. Không thể không nói. Quyết định của hắn đã có tác dụng rất lớn. Thông qua kiểm tra thì rất nhanh đã biết được tên bắt cóc kia còn có thêm ba gã đồng lõa. Về sau, bởi vì trong tay có con tin nên bốn gã bắt cóc đã bỏ chạy. Hướng về phía chân núi chạy vào. Còn cảnh sát thì đánh phải bao vây ở bên ngoài. Tương tiên sinh, xin cứ yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ giải cứu được mộ tiêu thử. Người đứng đầu Cục Công an Đông Hải liền khẳng định Thân là người đứng đầu của Cục Công an Đông Hải thì bây giờ đứng trước mặt của Tương Cương Hắn không dám lộ ra bộ dạng tự cao tự đại Chỉ hy vọng là thế Khuôn mặt Tương Cương lộ ra âm trầm, dọn người Triệu Cục Trưởng, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Tường, Liễu Tiểu Thư muốn đến đây Một gã cảnh sát đến báo cáo. Mời nàng lại đây. Hắn rất rõ thân phận sau lưng của Liễu Nguyệt hơn nửa tập đoàn thiên tường lại chịu trách nhiệm về việc biểu diễn của mộ khuyên nhanh. Cho nên hắn đành phải để Liễu Nguyệt đến đây. Rất nhanh, xe của Liễu Nguyệt đã chạy tới. Khi xe dừng lại, Liễu Nguyệt không đợi Tiểu Lan mở cửa, nàng đã tự mình đẩy cửa xe rồi bước xuống. Liễu Tiểu Thư Mắt thấy Liễu Nguyệt xuống xe, Mạc Nhận liền ngênh đón Liễu Nguyệt cũng không để ý đến Mạc Nhận Nàng lạnh lùng trường mắt liền nhìn Mạc Nhân Cảm giác kia giống như muốn nói nếu mộ khuyên nhang gặp điều không may thì ta sẽ không tha cho ngươi. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Liễu Nguyệt Mạc Nhận cũng không dám lên trước Rồi bước lui ra sau đồng thời trong lòng liền cười lạnh. Thật có lỗi tương tiên sinh. Rất nhanh, Liễu Nguyệt đã đi đến bên người tương cương, nàng mở miệng nói xin lỗi. Bởi vì lúc vào Đông Hải thì công tác bảo vệ mộ khuyên nhang và tương cương là do thủ hạ của Liễu Nguyệt phụ trát. Dưới tình hình như vậy, hiện nay sinh tử của mộ khuyên nhan không rõ. Tương Cương cũng có chút ít trách móc Liễu Nguyệt. Thấy Liễu Nguyệt chủ động chào hỏi thì Tương Cương cũng không nói gì. Triệu cục trưởng Trần Anh đã đến. Co như lúc Liễu Nguyệt chào hỏi Tương Cương thì ở dưới chân núi một chiếc xe quân dụng gào thét chạy đến. Sau khi xe dừng lại thì Trần Anh liền nhảy xuống trước. Sau khi Trần Anh xuống xe thì liền bước nhanh đến hướng Triệu cục trưởng. Ở phía sau nàng các đội viên còn lại tự giác đương thành hàng. Thẳng tắp như một cây thương. Đang đợi chỉ thị của thượng cấp. Triệu cục trưởng. Rất nhanh Trần Anh đã chạy đến trước người triệu cục trưởng. Trần Anh. Tình huống hiện giờ thì cô cũng biết. Thời gia cấp bá. Ta cũng không nói lời vô nghĩa. Ta chỉ có một yêu cầu bất kể cô làm gì, nhất định phải cứu được mộ tiểu thư. Triệu cục trưởng truyền ra mệnh lệnh. Sắc mặt Trần Anh nghiêm túc cúi đầu lĩnh mệnh vân. Nói xong, Trần Anh cũng không hề lãng phí thời gian mà là xoay người chạy về chiếc xe quân dụng kia. Trước tiên là sắp xếp nghị cách tiến hành hành động. Thấy một màn như vậy thì Liễu Nguyệt liền gọi Tiểu Lan đến thông tri cho thành viên trong huyết sát huy bỏ kế hoạch cứu viện. Hiển nhiên là Liễu Nguyệt lo lắng. Trong lúc cứu viện thì thành viên huyết sát có thể giao chiến với đặc cảnh. Đến lúc đó thì chẳng những không đạt được mục đích mà còn chọc đến phiền tóa cực lớn. Triệu Cục Trưởng Nơi này cách nơi đóng quân của cảnh bị khu Đông Hải không đến 30 km Theo ta được biết thì năm nay sinh viên nam ưu của Đại học Đông Hải sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở đó Lúc này, một gã phó cục trưởng bỗng nhớ ra điều gì đó trước tiên liền báo cáo lại cho Triệu Cục trưởng Bá! Nghe được phó cục trưởng báo cáo thì sắc mặt Triệu Cục trưởng liền biến đổi Hắn không nói hai lời Trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho người đứng đầu của cảnh bị khu Đông Hải Cùng lúc đó Cách nơi này mười mấy cây số Đám sinh viên của Đại học Đông Hải đã huấn luyện xong giả ngoại sinh tồn Theo thứ tự trở lên xe tải Chuẩn bị trở lại quân Doan Bùi Đông Lai đâu rồi? Dưới ánh trời chiều, ba mấy người Hạ Y Na cùng với Ngô Vũ Trạch không thấy bùi đông lai thì liền mở miệng hỏi. Hạ Mỹ nữ, đông lai đi tìm tôn vệ đông. Ngô Vũ Trạch có thể nhìn thấy Hạ Y Na có hảo cảm đối với bùi đông lai. Nghe được Hạ Y Na hỏi thì hắn liền trả lời. Dựa vào sự an bài thì huấn luyện sinh tồn được chi thành nhiều tổ. Mỗi tổ có 20 người. Trong mỗi tổ đều có tổ trưởng. Tổ trưởng phụ trách mang theo đồ vượt qua hơn 10 km trong núi rừng. 4 người ngô vũ trạc. Cổ văn cảnh. Trang Bích Phạm và Bùi Đông Lai ở chung một tổ. Ngoài ra còn 16 người khác. Trong đó bao gồm cả Tôn Vệ Đông. Một giờ trước. Coi như lúc tổ của Bùi Đông Lai còn cách nơi tập kết không xa thì lại không thấy tôn vệ đông đâu cả. Giáo quan liền kêu đám người ngô vũ chặt trở về. Còn hắn cùng với Bùi Đông Lai là tổ trưởng. Hai người đi lui lại tìm tôn vệ đông. Căng cứ vào quy định thì mỗi tổ trưởng nhất định phải cam đoan tất cả thành viên trong tổ đi hết 10 km. Không phải Tôn Vệ Đông sẽ tìm cách mượn cơ hội này để trả thù chứ? Sau khi Ngô Vũ chặt trả lời cho Hạ Y Na biết thì cổ văn cảnh liền cao mày, bộ dạng như đang suy nghĩ chuyện gì? Hiện giờ đã co trọng quân luật trong lúc huấn luyện, nghiêm cấm sinh viên phát sinh xung đột với nhau. Xuất thân từ Đại viện Bộ đội, Hạ Y Na hơi trầm ngâm. Lắc lắc đầu hốn gì Ở Đông Hải này Bùi Đông Lai có quen biết Với hai đại nhân vật Nếu Tôn Vệ Đông muốn gây sự Thì cũng cần phải suy nghĩ lại Tuy là nói vậy Nhưng trong lòng Hạ Y Na Cũng có chút không yên Dù sao tất cả mọi chuyện Cũng thật sự quá trùng hợp Dường như là nhận ra Vẻ lo lắng trên mặt Của Hạ Y Na cho nên ba người nơn Tết Đơn, không nhịn được mà có chút lo lắng. Lúc này, trong khu rừng, 8 tên lính đứng ở phía sau tôn vệ đông trong đó một tên lính đang cầm một khẩu súng máy bán tự động. Có thể thấy được lúc này trên mặt của tôn vệ đông nở ra nụ cười lạnh như băng. Rất nhanh. Trong lúc đám người tôn vệ đông kia đang chờ đợi thì tên giáo quan kia cùng với bùi đông lai đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn thấy đám người tôn vệ đông thì tên giáo quan liền nhanh chóng chạy đến. Mà bùi đông lai thì tỏ ra bình tĩnh. Dừng cước bộ lại. Hắc. Tiểu tạp chủm. Vốn tao nghĩ rằng cần phải tốn nhiều công phu lắm mới có thể đem mày tới đây. Lại không ngờ mày ngốc như vậy Rõ ràng lại đến đây Tôn vệ đông không để ý đến tên giáo quan kia Vẽ mặt hài hước nhìn bùi đông lai Tự hồ hắn cảm thấy bùi đông lai thật sự là rất ngu xuẩn Bùi đông lai không nhìn thẳng vào tôn vệ đông Ánh mắt của hắn đang đặt trên người tám tên binh lính được trang bị vỏ trang đầy đủ kia Cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ đến cái gì. Tiểu tạp chủm. Thật sự ta rất tò mò. Đến bây giờ. Mày dựa vào cái rắm cho gì mà vẫn tỏ ra bình tĩnh như thế. Tôn vệ đông như là tự hỏi rồi tự đáp. Hắn làm ra bộ dáng tươi cười ai đi. Mày xem trí nhớ của tao này. Thiếu chút nữa thì tao đã quên rồi. Hạ y na có nói với tao. Chẳng những mày có liễu nguyệt làm chỗ dựa. Ngoài ra còn có quan hệ không tồi với quý hồng. Ú. Vinh. Quy. Quy. Hơn. Nói như vậy thì mày chính là dựa vào quý hồng cùng liễu nguyệt sao? Tiểu tạp chúng. Tao cho mày biết. Hôm nay không ai có thể cứu được mày. Cho dù là thiên vương lão tử có đến đây thì mạng của mày cũng đã định rồi Mắt thấy mặt bồi đông lai không đổi sắc Giọng nói tôn vệ đông liền biến đổi Sau đó nói với một tên binh lính bên canh lấy súng ra Nghe được tôn vệ đông nói như vậy trước tiên tên lính kia liền đem súng đưa cho tôn vệ đông Chúng mày xác định phải làm như vậy sao? Mặc dù là trong lòng Bùi Đông Lai hiểu rất rõ nhưng nhìn thấy chính tên lính này Bùi Đông Lai lại nhớ đến mấy câu nói của Tiêu Phi cho nên hắn mở miệng hỏi Ha ha ha thế nào tiểu tạp chủng mày sợ rồi sao Không phải là mày rất ngư bức lắm hay sao Mày làm sao lại có thể sợ được đây Bùi Đông Lai vừa mở miệng nói xong Chính tên lính liền cười lạnh. Mà tôn vệ đông lại cho rằng bùi đông lai đang sợ. Lập tức hương phấn cười to lên. Vẽ mặt nở ra nụ cười đê tiện nói thật nè bùi đông lai. Tao không nở xử lý mày nhưng vì muốn che giấu chân tướng nên tao đành phải nhịn đau mà làm như vậy. Hài tử đừng sợ. Tao chỉ là bóp xuống một cái mà thôi. u! Vinh! Quy! Quy! Hơn! Rất nhanh! Sau khi bóp súng thì mày sẽ đi gặp ông bà ngay. Khi nói chuyện Tôn Vệ Đông chậm rãi gơ súng lên cố gắng làm ra một tư thế nhắm bắn vĩnh biệt, hài tử. B, A, N, tiếng tiến súng phan lên. Chẳng qua! Lại không có bắn trúng bùi đông lai. Dưới ánh trời chiều, bùi đông lai biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện, biến mất rồi. Dây, tung vệ đông há to mồm, vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn xuất thân từ đại viện bộ đội cho nên đối với súng thì hắn cũng không có xa lạ gì. Ngược lại hắn là một thành viên viết trong một câu lạc bộ bắn súng có tiếng ở Đông Hải. Thuật bắn súng của hắn còn ngư bài hơn một tên cảnh sát bình thường. Mà hiện giờ, hắn lại bắn không trúng bùi đông lai. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác hay không? Ảo giác sao? Súng không phải là thứ mà chúng mày dùng để chơi đùa. Dưới ánh trời chiều, bùi đông lai xuất hiện hữu mị. Hắn đem khẩu B210 chỉa ngay vào đầu của Tôn Vệ Đông. Mở miệng nói nói cho tao biết. Mày muốn chết như thế nào? Năm vì nhiều lý do kỹ thuật nhà có chuyện nên bộ chuyện có thể dừng một thời gian. Vài ngày nữa khi hết bận thì mình sẽ làm một quả buôn nho nhỏ để gọi là Sơn. Rơn. Là anh em. Hy vọng mọi người hiểu cho và thông cảm tài sản của gương thuộc nhà có chuyện nên bộ chuyện có thể dừng một thời gian. Vài ngày nữa khi hết bận thì mình sẽ làm một quả boom nho nhỏ để gọi là Sơn. Rơn. Là anh em. Hy vọng mọi người hiểu cho và thông cảm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền 132 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 132 huyết hoa nở rộ Nói cho tao biết mày muốn chết như thế nào Bên tai vang lên lời nói bùi đông lai Cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng truyền đến Tôn vệ đông giống như là mèo bị đạp đuôi Lông tơ cả người dựng lên Vẽ mặt đơ như cây cơ Hắn ngơ ngát đứng đó không nhút nhích giống như là một pho tượng Giờ phút này Hắn không hỏi làm sao Bùi Đông Lai có thể tránh được viên đạn Hắn cũng không suy nghĩ Trong chớp mắt tên phế vật Bùi Đông Lai lại trở nên su hoa mang như thế Hắn hoàn toàn sợ ngây người Mà vẽ mặt chính tên lính kia hoàn toàn khiếp sợ trợn tròn mắt lên giống như là thấy ma giữa ban ngày vậy. Căng cứ vào tin tức cung cấp của Tôn Vệ Đông thì bọn hắn chỉ nghĩ Bùi Đông Lai là một sinh viên có tốt chất hơi tốt hơn so với người bình thường mà thôi. Không hơn. Mà hiện giờ. Trong con mắt của bọn hắn. Một sinh viên bình thường đã làm ra một động tác gần như là không ai thấy rõ. Hơn nữa lại nhét nòng súng vào miệng Tôn Vệ Đông. Loại tương phản này đã khiến cho bọn hắn trở nên sợ hãi. Ừ, vài giây sau, Tôn Vệ Đông cố gắng lắm mới nuốt nước miếng xuống. Hắn cố gắng muốn nói cái gì nhưng mà không thể nói được. Khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi giống như tờ giấy trắng Thân thể hắn không khống chế được mà rung lên Hàm răng đập vang lên những tiếng lập cập đám lính kia đột nhiên bừng tỉnh Theo bản năng định rút súng ra nhưng kết quả lại thấy hai tay trống trơn Tôn vệ đông tao nhớ được lúc nãy mày muốn bắn vào tao có đúng không? Nhìn đám lính kia làm trò hề thì bùi đông lai mỉm cười hiện tại. Mày có thể đem đám lính kia làm bi để tập bắn một lần. Ác bên tai vang lên lời nói bùi đông lai. Thấy được vẻ mặt tươi cười của bùi đông lai thì sắc mặt chính tên lính kia liền cuồng biến. Theo bản năng bọn hắn bước về sau vài bước. Mà hai tay tôm vệ đông rung lên trực tiếp buông lỏng khẩu súng ra. Ai còn dám bước lui tao sẽ bắn nát đầu. Bùi đông lai nhẹ nhàng nâng khẩu súng trong tay của bùi đông lai lên. Họng súng nhắm vào đám lính. Lạnh lùng nói không tin. Chúng ta có thể thử xem. Lời nói bùi đông lai vang lên. Lại nhìn vào họng súng đen nhánh. Chính tên lính sợ tới mức liền dừng lại. Hai chân không ngừng run lên. Bùi bùi đông lai cậu không nên làm chuyện điên rồ. Rất sợ hãi tên giáo quan kia liền kêu lên. Làm chuyện điên rồ ư bùi đông lai mỉm cười. Nhìn vào một tên giáo quan vị giáo quan này. Chẳng lẽ đồng chí bắt ta đến đây. Để cho tôn vệ đông bắn chết. Đó mới chính là lựa chọn chính xác sao. Tên giáo quang liền hát to miệng, không phản bác được. Ta xung quanh đây có người, nếu cậu dám nổ súng thì sẽ khiến người khác chạy đến, lúc đó cậu sẽ không chạy thoát được. Lúc này, mở miệng là một tên liên trưởng khác. Hắn tuy rằng không ngờ bùi đông lai có thể vẫn trư cật hổ. Bất quá hắn là người từng trải. Đã trải qua nhiều nguy hiểm cho nên trong chính người có thể xem là người trấn định nhất B.A. Nâng, gương, súng vang, nổ đầu Một viên đạn liền bắn ngay đầu của tên liên trưởng kia Máu tươi lẫn ớt liền văng ra Dưới ánh trời chiều có thể thấy tên liên trưởng này chết không nhắm mắt Cảm giác kia giống như hắn đang hỏi hắn thật sự thật sự dám nổ súng sao Không một ai trả lời. Tên liên trưởng kia liền ngã xuống đất không nhút nhích như một con chó chết. Nhìn bộ dạng của tên liên trưởng kia, tôn vệ đông sợ tới mức tè ra người, cả người liền sụi lơ té xuống đất. Không riêng gì tôn vệ đông mà những tên lính còn lại cũng rung sợ. Còn có đồng chí nào cho rằng ta không dám nổ súng nữa không nhìn vẻ sợ hãi trên từng khuôn mặt. Bùi đông lai lạnh giọng nói. Giọng nói giống như là đến từ chính tầng địa ngục. Làm cho người ta không rét mà ruông. Không người nào dám mở miệng. Quỳ xuống hết cho ta. Mắt thấy sắc mặt những tên lính kia không còn giọt máu. Không dám lên tiếng thì bùi đông lai liền quát lên. Việc có một tên lính vốn là bị dọa đến hồn phi phát tán. Nghe được bùi đông lai nói như vậy lại thấy ánh mắt bùi đông lai dừng trên người mình thì hắn trực tiếp sợ tới mức sủi lơ. Nằm ở trên mặt đất. Tuy rằng hắn đã trải qua nhiều năm tham gia quân ngũ. Mỗi năm đều tiến hành huấn luyện nhưng mà hắn chưa từng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Càng chưa nói tới việc giết người. Hiện giờ thấy được liên trưởng bị bắn vỡ đầu. Chết thảm trước mặt hắn thì hắn liền bị hồ vỡ mực. Mắt thấy tên lính kia quỳ xuống thì những tên lính còn lại cũng lần lượt làm theo. Hiển nhiên, đến giờ phút này bọn hắn có vô số lý do để tin rằng Bùi Đông La dám giết bọn hắn. Dưới một tình hình như vậy, thì phản kháng còn tác dụng ra gì nữa. Cho nên bọn hắn liền quỳ xuống. Cố gắng muốn thông qua phương thức này để bộ lao động có thể buông tha cho bọn hắn. Quân nhân, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải bảo vệ nhân dân, bảo vệ quốc gia. Hành vi của các ngươi đã làm nhơ nhốt bộ quân trang trên người cũng như làm bận đi hai từ quân nhân mà các ngươi mang ở trên người. Thấy đám lính giống như là những con chó tê quy quỳ dưới đất bùi đông lai liền động sát ý. Bá! Nói xong, bùi đông lai liền đem nòng súng trong miệng tôn vệ đông rút ra, rồi nắm lấy tóc tôn vệ đông giống như là sách một con gà tê. Quy! Vậy! Trực tiếp sách tôn vệ đông lên, bước đi phía đám lính kia. Bùi bùi đông lai! Cha của tao là tham mưu trưởng của cảnh bị khu Đông Hải. Nếu mày giết tao thì cha của tao sẽ không tha cho mày. Đến lúc đó mày sẽ phải chết. Cảm giác được trên đầu truyền đến đau nhất, Tôn Vệ Đông hoảng sợ hét to. Tôn Vệ Đông, mày thật sự rất ngu ngốc. Bên tai vang lên lời uy hiếp buồn cười của Tôn Vệ Đông. Bùi đông lai nở ra nụ cười khinh thường bất quá. Tao sẽ không lập tức xử lý mày. Tao sẽ cho mày từ trong tuyệt vọng mà chết đi. Mày, tôn vệ đông thiếu chút nữa mà hôn mê bất tỉnh.